Trường 797, tốt rồi, trước sự xuất hiện của bạch liên hoa, một màn tưởng trường như đại chiến triệt để bị hòa giải, sự phẫn nộ của đám yêu thù lắng đọng xuống, nhìn về phía tiểu thiên, xứ bằng ánh mắt ôn hòa, ngay cả liệt hòa hổ vốn người mang thương thế nặng nhất cũng hoàn toàn bị sự khả ái, thiên chân vô tà của nàng chinh phục, tốt rồi, chỉ cần hổ thúc thúc nghỉ. Dưỡng một thời gian, Sẽ hoàn toàn bình phục, bàn tay mềm mại tinh xảo dính đầy dược vật trị thương, bạch liên hoa hài lòng nhìn các vết máu trên thân liệt hòa hổ đã được cầm cự, ngoan ngoãn nói ra, đa tạ tiểu nha đầu. Liệt hòa hổ ánh mắt hiếm thấy trở nên ôn hòa, bộ dạng hung ác hoàn toàn không thấy, lần này đều là chúng ta sai, hy vọng các vị yêu thú tiền bối dơ cao đánh khẽ, bạch liên hoa không chút do dự nhận phần lỗi về phía mình giọng điệu mang theo một tia cầu khẩn đám yêu thú hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy ở trước mặt tiểu nha đầu này nghe giọng nói của nàng lệ khí trong người như được rột rửa, hoàn toàn không có nửa điểm muốn tiếp tục chiến đấu cự thạch tinh tinh cùng đau sát thủ yêu nhìn qua đối phương nhẹ nhàng gật đầu chỉ thấy cự thạch tinh tinh tay cầm trụ đá nâng nhẹ lên vai Nhìn bạch liên hoa ôm ôm mở miệng, bạch xa Hoàng Triều chính là cửu cấp thế lực, hy vọng lần sau có kẻ đừng hành động đừng quá mức kiêu căng. Phách lối, làm ảnh hưởng đến danh dự của toàn bộ Hoàng Triều, trong lúc nói, không quên liếc nhìn Ngọc Trần bằng ánh mắt cảnh cáo, Ngọc Trần nghe vậy sắc mặt tái xanh, bất quá trông thấy. Ánh mắt miền ngẫm của lục lão nhìn qua, biết điều trở nên câm miệng. Tại Bạch Sa Hoàng Triều, danh vọng của Bạch Sa Thất Lão Vang khắp thiên hạ, họ chính là bảy vị thái giám có thức lực. Siêu cường trong cung, được Bạch Sa Hoàng đế tín nhiệm nhất, lục lão này chính là vị thứ sáu trong bảy vị Bạch Sa Thất Lão. Ngọc Trần Hắn đương nhiên không dám làm can, đa tạ tinh tinh thúc thúc nhắc nhở, chúng ta lần này sẽ không tiếp tục phi hành qua thu tùng lâm. Bạch liên hoa không chút Phật lòng nhuền, miệng cười nói, cự thạch tinh tinh hài lòng gật đầu, lúc này không thèm để ý tình huống xung quanh, trụ đá nện vào hư không tạo thành một lỗ hồng to lớn, sau đó hiên ngang bước vào, đau. Sát thụ yêu thầy thế, không muốn tiếp tục ở lâu. Dây leo sát lẹp chém xuống mặt đất tạo thành khe rãnh cự đại như hố sâu vạn trường, thân thể khổng lồ ùn un, un độn thổ ầm ầm mặt đất rung động dữ dội trước vô số cái rể khổng lồ luôn. Phiên chuyển động, chỉ thoáng chốc đã biến mất tung tích, đám yêu thú còn lại thấy hai vị lão đại không muốn chiến, cả đám cũng nhao nhao quay về lãnh thổ. Ngay cả quỷ mang xà cùng liệt hỏa hồ cũng chỉ hung hăng nhìn chằm chằm ngọc trần một chút, lúc này ngang nhiên rời đi, chỉ thoáng chốc, giữa rừng lá vàng chỉ còn lại đoàn người bạch xa. Hoang triều cùng địa hình hoang tàn, cho thấy nơi này vừa phát sinh chiến đấu, bạch điểu quân cả đám liếc nhau, âm thầm thở phào nhẹ nhòm. Mặc dù bọn hắn được huấn luyện nghiêm ngặt kiên cường, nhưng khi đối diện đám yêu thú cây ết âng bê sau đó cũng áp lực như núi A, hắc điểu tướng quân, lần này là chúng ta sai, hy vọng sau này khi hành tẩu giang hồ nên khiêm tốn một chút. Bạch Liên Hoa thấy sự tình giải quyết xong, cũng nhẹ lau mồ hôi trên trán, dùng giọng điệu ôn hòa hướng Ngọc Trần mở miệng, Ngọc Trần biết. Sai, Ngọc Trần nghe vậy giật mình, theo sau đó nhẹ gật đầu. Chỉ là nắm tay đang vô thức siết chặt, Bạch Liên Hoa không tiếp tục nói thêm, vai trắng tung tăng trở về cổ kiệu, không quên căn dặn, lần này chúng ta đi bộ dưới mặt đất, khi nào vượt khỏi. Thu Tùng Lâm thì tiếp tục phi hành, tuân theo công chúa. Đám người đồng thanh hô lên, đợi đến khi thân ảnh thiên sứ kia hoàn toàn tiến vào cổ kiệu, Lục lão mới đưa ánh mắt sang Ngọc. Trần vỗ vỗ vai hắn nghiêm nghị nói, người trẻ tuổi có thực lực mang theo chút tự cao là điều dễ hiểu, bất quá biết co được giãn được mới là bậc trượng phu chân chính. Bằng không chỉ là kẻ mãng phu hiếu dũng vô mưu mà thôi. Ngọc Trần gương mặt không dễ nhìn, trong lòng vẫn không phục. Trầm giọng hỏi lại: Lục Lão, một đám yêu thú mà thôi, chúng ta ở đây đánh không lại có thể phát tín hiệu cầu viện về Hoàng Triều mà. Một vị hợp thể vừa đến đủ sức san bằng cả Thu Tùng Lâm này, sao lại phải hạ mình trước chúng? Bạch Sa Hoàng Triều là một trong những cửu cấp thế lực ở H S sau Đại Lục, địa vị không kém cạnh Hòa Minh Giáo. Hợp thể kỳ đương nhiên tồn tại Theo Ngọc Trần thấy Chỉ cần huy động một vị hợp thể Mọi chuyện có thể giải quyết dễ dàng Lục lão nghe Ngọc Trần hỏi vậy Trong mắt xuất hiện một tia thất vọng rất nhanh được che lắp Khan Khan hỏi ngược lại Hợp thể kỳ là thân phận gì Điều động tồn tại như vậy San bằng thu tùng lâm chỉ để ra oai. Người nên nhớ một điều Tại mảnh đại lục này Bạch Sa Hoàng chiều chúng ta không phải một nhà độc đại Học hỏi công chúa mà xem Không tốn một công một tốt đã đem nguy cơ toàn bộ tiêu trừ Đó mới là cây S âng B sau thật sự Nói xong không đợi Ngọc Trần phản ứng Thân hình thoát một cái đã trở về Xe ngựa điều khiển bốn con bạch thiên mã hạ người xuống mặt đất Dùng tứ chi di chuyển trên đường Ngọc Trần hít sâu một hơi Nhảy về lưng hác điểu ra lệnh cho nó hạ xuống trầm giọng nói thương thế đã tạm ổn phần nào hắn muốn âm thầm hộ tống đoàn người bọn họ trở về hoàng triều sau đó từ cửa hàng may mắn mua một số vật quý giá gửi tặng nha đầu bạch liên hoa xem như trả ơn rồi hỏi đường quay về băng thiên đại lục dù sao thì lạc nam con qua nhiều chuyên muốn làm trước hết là trả nhiệm vụ ở nhiệm vụ đường để nhận lấy dung linh thảo Từ đó gồm đủ nguyên liệu luyện chế dung hoa đan giáp diễm hồng liên, đúc thành đại nhật thần thể, gia tăng chiến lực. Sau đó diện kiến thế lực của chúng nữ, cho gia đình các nàng một lời khẳng định đó là bổn phận mà nam nhân nên làm. Đối với những nữ nhân tứ cố vô thân như tiêu thanh tuyền thì không nói, nhưng với tỉ muội tô mị tam nữ, những nữ nhân có gia tộc như Lý Trúc Loan. Hắn phải dâng lên sinh lễ hỏi cưới đàng hoàng.